Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc truyện toàn hồn Nghghiệt ngã của tác giả Mộc miên được thể hiện qua dòng đoạn của Duly mời các bạn cùng nghe chương 4 Hai người hậu bên cãi ngã ta vội vàng lao lại. Lôi sành sạch khả tình tới mép hồ. Cô gái này vẫn còn tránh tráng. Chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết xua tay ủ ớ. Hiểu lâm hiểu lầm thôi. Tôi không quen mấy người. Cô chưa kịp nói hết câu. Thì bị hai người kia túm tóc ấn xuống hồ nước. Khả tình bội bồng vẫy. Nhưng đám người còn lại... Đã mau quay tròn Kẻ giữ chân tay kẻ ôm chặt bụng Một đứa cứ ra sức rúi mặt cô xuống nước Nước vào mặt Mũi không sao thở nổi Tim đập loạn nhịp Khó chịu vô cùng Khả tình vung mạnh hết sức Đám người kia quá bất ngờ Không nghĩ người con gái này Dám công khai phản kháng như thế Nên ngã chồng cảnh lên nhau xuống đất Án bà kia thấy vậy Xôi máu mặt phừng phừng tức giận Con tiện nhân này, mày chết với tao. Hạ vừa nói vừa hùng hồ tiến tới. Hạ ta tính túm chặt cổ áo hất mạnh, khả tình xuống hồ. Nhưng khi cô ta vừa chạy tới nơi, thì cô gái kia bất ngờ né sang bên phải, nên hạ bị mất đà ngã ồm xuống nước. À! Nước hồ này sâu lắm, phải cao gấp hai đầu người. Cô ta đã trội lên rồi lại hụp xuống, vươn mặt trắng bạch bị sợ hãi cứ muốn kéo mà không được. Đám người hầu gái đứng bên bờ hồ, run như cầy sấy hô hoán khắp nơi. Người đâu cứu mạng, tiểu thư gặp nạn rồi. Khả Tình lúc này mới sực tỉnh, chẳng kịp suy nghĩ, vội nhảy áo xuống hồ. Chỉ một loáng đã bơi tới chỗ cô gái kia. Cô ta vẫn đang hoảng loạn, chân tay đạp loạn xạ. Khả Tình vất vả trèo vật mới kéo được cô ta vào bờ. Tới nơi cô nằm dạp xuống đất thở hồng hồng Tiểu thư Á Nhi ơi Cô sao không Mau khiến tiểu thư vào phòng Gọi đại phu nhanh lên Nói rồi đám người họ bội vã Kéo nhau trở về hết Mặc cho cô gái kia đang nằm vật một chỗ Khả tình đang loay hoay Chưa biết đi đâu tiếp theo Thì bóng một giọng nói ấm áp vàng lên Công nhận cô liều thật Đến tiểu thư nhà chỉ ra Mà cũng dám động vào Bái phục Người đó vừa nói vừa dơ tay ra đỡ khả tình dậy Đòi một nụ cười quyến rũ Cô Trần khừng lại vài giây Mắt ngờ ngang ngược nhìn Sao trên đời lại Có người đẹp trai tới vậy Đã thế giọng nói còn hay nữa chứ Bất ngờ hai má cô ứng hồng Mắt cứ dán vào người đàn ông kia Không chớp mắt thấy vậy cậu ấy hắn giọng Đi theo tôi Về phòng thay y phục Cô ướt như chuột lột như vậy Kiểu gì người ta cũng lại Xì sao bàn tán Cậu ấy nhẹ nhàng đưa cô dậy cả tình cứ đâm chiêu nhìn theo Lúc này Đầu óc cô trông giống Cứ ngoan ngoãn đi theo cậu ta Miệng cười tùm tịp Người này vừa vào phòng Đã bội sai đám thuộc hạ kiếm bộ y phục Cho cô gái mới quen Tất cả đám người hầu Đều há hốc mồm sừng suốt Cậu Khải Cường chưa bao giờ từng để mắt Tới bất cứ nữ nhân nào Nhưng sao lại vì cô gái này mà làm vậy Cậu Khải Cường là con của bà hai Cậu ấy thông minh xuất trung Văn võ song toàn Tính cách rất dễ chịu Bao nhiêu cô gái nguyện chết vì cậu ấy Mà cậu vẫn chưa tìm được đối tượng Bà hai ngày càng lo lắng Đã giới thiệu biết bao nhiêu tiểu thư xinh đẹp Còn các quan lại trong chiều Nhưng cậu vẫn chẳng thèm để ý đến Có lần bà lửa chuốc thuốc Rồi nhốt cậu ấy vào phòng Với một cô gái Nóng bỏng lắm Rồi khóa trái cửa Đình bùng sẽ gạo nấu thành cơm Nhưng ai ngờ cậu ấy lấy dây thần trói cô gái kia lại Còn một mình thì lăn lộn dưới sàn Quyết không động tới Từ đó ai cũng đồn ẩm rằng Người này không phải đàn ông chính hãng Nhưng dường như tất cả các cô gái vẫn ôm mộng được thay đổi cậu ấy. Tiếng sĩ sầm mỗi lúc mà lớn, chẳng mấy chốc mài lan tới tay bà Hai. Khỏi phải nói bà kinh hoàng không sao tả xiết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net